Trương 1591, lệnh truy nã đột ngột. Hàng triệu ánh mắt đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Các võ giả có suy nghĩ này trong lòng lại sợ hãi cúi đầu. Ây, Diệp Bắc Minh thờ. Dài một tiếng, không có ai muốn ra tay cướp sao. Anh lại hơi thất vọng. Mẹ kiếp, rất nhiều người không nhịn được tức giận thầm mắng trong lòng. Mày thật đáng chết, mẹ. Kiếp, mày đúng là đáng chết. Bọn tao cướp thế nào được hả? Bây giờ ra tay cướp. Chẳng phải là chết chắc sao? Mẹ kiếp. Tên nhóc này quá gian xào. Chắc chắn có cao thủ ẩn quanh đây. Đây là suy nghĩ trong lòng đa số người. Một. Mình Diệp Bắc Minh. Làm sao có thể ngang ngược như vậy? Chắc chắn có cao thủ ẩn nấp quanh đây. Mà còn là kiểu rất cây Ấn bê sao? Bây giờ ra tay. Thì sẽ chết chắc. Một lát sau, Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, trước khi cuộc bán đấu giá bắt đầu, tôi ra lệnh truy nã trước. Lệnh truy nã? Toàn bộ võ giả có mặt đều ngẩn người, kẻ này lại giở trò gì đây? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát một tiếng, "Tôi lấy danh nghĩa sát thần, truy nã tất cả." Người của cung Hạo Miểu, học viện Thiên Thần, ai giết được một đệ tử bình thường? có thể lĩnh một viên đan dược thiên phẩm ở chỗ tôi gie được một trưởng lão của họ lĩnh một viên đan dược thần phẩm giết viện trưởng của họ hoặc là thái thượng trưởng lão có thể đến lĩnh một viên đan dược thánh phẩm lệnh truy nã đột ngột khiến người của học viện thiên thần và cung hạo miểu đều sửng sốt viện trưởng của học viện thiên thần và đại trưởng lão của cung hạo miểu đều đứng bật lên vẻ mặt chấn kinh cậu diệp Cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh cười. Ha ha ha, làm gì?